Để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên quãng đường dài từ biệt thự nhà Nhật Trung đến bệnh viện tâm y, chỉ mất 25 phút chạy xe. Vậy mà hôm nay anh đã chạy liên tục không dừng, Nhưng phải mất 40 phút mới đến trước cổng bệnh viện. Anh cẩn thận chạy sang mở cửa, còn chèn bàn tay trên nóc xe, sợ tàu cô va vào đó. Cô mới đầu rất ngại vì hành động quá đỗi thân mật này. Nhưng xung quanh mọi người đang nhìn hai người bàn tán, nên cô nhanh chóng xuống xe rồi đi thẳng vào trong. Vừa vào trong, Nhật Trung đã kéo tay cô lại. Em là bác sĩ, mà không biết phụ nữ có thai nên đi đứng như thế nào à? Sao anh còn chưa chịu đi nữa? Tôi đến nơi rồi, anh còn chạy theo vào đây làm gì? Tôi đang muốn nhắc nhở em đó, đừng làm tiểu trung hoảng sợ. Đồng hân nhìn quanh thấy mọi người bên trong lại đổ dồn tầm nhìn vào hai người. Sợ bị hiểu lầm, cô gạt tay anh ra rồi lùi lại một bước. Nhật trung không quan tâm ai đang nhìn hay gì sầm về mình. Anh tiến về cô một bước rồi trầm giọng Em tránh tôi như vậy làm gì? Anh đến khách sạn đi, mọi người đang nhìn anh đó. Phải. Có lẽ vì anh cũng là một nhân vật có tầm cỡ, lại thường xuyên có mặt trên báo đài, nên việc mọi người biết đến anh là dĩ nhiên thôi. Nhưng hơn ai hết, anh biết cô đang diện đại một lý do, nên khóe môi có chút cong lên. Em nhìn tôi sẽ bị gạt như vậy sao? Đi thôi, tận mắt thấy em vào phòng làm việc tôi sẽ đi. Vừa nói anh vừa nắm tay cô kéo đi, cô muốn phản bác cũng không thể vì mọi người đang nhìn quá đông. Đi hết đoạn đường dọc hành lang đến gần cửa phòng làm việc của cô. Cô kéo tay mình ra khỏi tay anh. Giọng điệu khó chịu lấy chìa khóa mở cửa. Anh đi đi. Tôi không muốn mọi người bàn tán không hay về chúng ta. Nhật Trung lại thong thả nhét hai tay vào túi rồi nhẹ giọng Sao lại không hay? Bất quá họ chỉ nói chúng ta là một đôi thôi. Có gì mà phải ngại? Hóa ra là Nhật Trung thiếu ra đưa bạn tôi đi làm. Chẳng trách bên ngoài mọi người lại náo nhiệt hơn hẳn. Tịnh Yên từ ngoài bước vào rồi nói. Nhật chung quay sang nhìn Tịnh Yên. Về mặt lạnh lùng trở lại rồi đáp lời. Chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không dám. Cảm ơn anh có lòng tốt đưa bạn tôi đến đây. Nhưng bây giờ thì có tôi rồi. Anh đi làm việc của mình đi. Có Tịnh Yên bên cạnh anh cũng đã yên tâm phần nào. Anh chỉ lo đăng vương sẽ lại gây rối Nên bày trò đi theo cô thế thôi. Sự quan tâm của anh dành cho cô luôn xếp ở hàng đầu Bây giờ thì đã ổn Anh cũng không cần nán lại đây nữa Được rồi tôi cũng có việc rồi Đồng Hân Tan làm tôi sẽ đến đón em Ở đây chờ tôi không được đi đâu hết Tôi đi đây Nói vài lời căn sạn xong Anh quay sang chào tình yên rồi bỏ đi mất Ra khỏi cửa bệnh viện Anh lại lấy điện thoại gọi cho tên đàn em Phân phó một số việc mới an tâm Cậu cho vài người đến bệnh viện tâm y trong trường Đồng Hân cho tôi. Không được để ai đưa cô ấy đi đâu hết có hiểu không? Sạ rõ thiếu da. Bên trong Đồng Hân cùng Tịnh Yên mới vào trong phòng làm việc. Nhân lúc không có việc gì làm, cô liền một mạch kể hết mọi chuyện cho Tịch Yên nghe. Tưởng rằng cô bạn sẽ bất ngờ khi nghe hết sự thật. Nhưng cái sững người của Tịch Yên bây giờ lại khiến cô lo âu. Cậu không sao chứ? Sao lại ngỡ người ra như vậy? Tịnh Yên bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn xuống bụng cô. Nó được bao nhiêu tuần rồi? Tôi cũng không biết. Tôi vẫn chưa đi xét nghiệm. Đi thôi. Đi đâu? Đi làm xét nghiệm. tớ sẽ làm cho cậu. Tịnh Yên kéo tay cô ra khỏi phòng làm việc. Rồi đi thẳng đến khoa sản. Sau hơn 1 giờ làm đủ loại xét nghiệm. Cuối cùng cũng có kết quả. Cầm phiếu kết quả siêu âm. Nhìn chấm trắng xám nhạt đang dần rõ hình hài một đứa trẻ. Ở trong chiếc ảnh bé nhỏ kia. Bất giác môi cô lại mỉm cười hạnh phúc Có một thai sống trong lòng tử cung Tương đương 10 tuần tuổi Vậy là con của cô đã được 2 tháng Bao nhiêu đó thời gian Ở cùng Đăng Vương Đã trải qua quá nhiều việc Khiến cô quên bán đi mất kỳ kinh của mình Để rồi khi biết tin Thì đứa bé đã lớn đến như thế Tịnh Yên cùng cô ra khỏi khoa sản Vừa đi Tịnh Yên vừa lo lắng hỏi Cậu định một mình nuôi đứa bé sao Cô nhẹn cười như đó là một niềm hạnh phúc bất tận chứ không phải là điều gì bi kịch. Đương nhiên rồi, nó là con của riêng tớ. Tớ đủ sức lo cho nó mà. Nhưng nếu tên khốn kiếp đó biết đến sự tồn tại của đứa bé đó thì sao? Không đâu, anh ấy sẽ không biết. Nói đến đây, mí mắt cô trở trĩu nặng mà cụp xuống. Tịnh yên thấy vậy liền mỉm cười chấn an cô bạn mình. Không sao, dù gì vẫn còn có tớ mà. Tớ và cậu cùng nuôi nó. Vui lên nào, thai phụ không được u buồn đâu. Nếu không đứa bé khi sinh ra gương mặt sẽ buồn bã theo cậu đấy. Đồng hân lúc này mới vì cười đồng ý. Tớ biết rồi tớ sao phải buồn. Đã là thời đại gì rồi. Mẹ đơn thân không chỉ có riêng mình tớ. Hiện tại tớ thấy rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Tiểu bảo bối trong bụng tớ đã là điều tuyệt vời nhất rồi. Tớ không cần gì nữa cả. Còn Nhật Trung, tuy tớ cảm nhận anh ta không xấu xa như tiền khốn kia. Thế nhưng cậu cũng không thể ở đó mãi Ừ Tôi cũng suy nghĩ về việc đó rất nhiều Tôi cũng đã nghĩ sẽ đi khỏi đó Đến một nơi thật xa Tự mình sống với đứa bé Thế nhưng bây giờ bà Lâm đang ở đó Lại vẫn còn hôn mê Tớ phải ở đó chăm sóc cho bà ấy Và lại tớ nghĩ chỉ có ở đó đang Vương mới không tìm được tớ Cậu nghĩ như vậy Tớ cũng không có ý kiến gì Cậu thoải mái là được rồi Buổi chiều Nhật Trung không ở khách sạn mà đến một nhà hàng sang trọng nhất thành phố Y. Nơi đó thư ký riêng của anh đã sắp xếp sẵn một cuộc họp mặt hội cổ đông theo yêu cầu của anh. Anh vừa vào trong, sáu vị cổ đông lớn nhỏ đang có mặt trong phòng đều đứng lên cúi chào. Chào Trung Tổng. Anh đi đến trước ghế ở trung tâm bản tiệc rồi ngồi xuống. Thuận tay mở cúc áo vét cho dễ chịu rồi bắt chéo chân. Mọi người ngồi đi, đừng khách sáo. Mọi người nghe lệnh liền ngồi xuống ghế của mình, đợi mọi người yên vị, anh lại giẫm dạc nói thẳng vào vấn đề. Tôi nói ngắn gọn cho các vị hiểu, vì lát nữa đây tôi còn có việc phải đi. Tôi vào thẳng trọng tâm nhé. Cuộc học cổ đông sắp tới, tôi muốn ứng cử chính tôi lên làm chủ tịch Doreen. Hiện tại Đăng Vương đang có 31% cổ phần, tôi đang có 26%. Tôi cần mua cổ phần của các vị mỗi người 2% để thuận lợi ngồi vào vị trí đó. Một cổ đông nghe vậy liền ý kiến Thưa Trung Tổng, chuyện này không đơn giản như vậy Chưa ghế chủ tịch kia vẫn chưa đến nhiệm kỳ mới Nên việc bổ nhiệm cậu lên ngồi vào vị trí đó e là còn nhiều chắc trở Nhật Trung không ngần ngại việc đó nên bèn đáp thẳng Việc đó các vị không cần lo Tôi đã có tính toán riêng cho mình Việc các vị có thể làm là bán 2% cổ phần cho tôi Yên tâm, dĩ nhiên tôi sẽ mua với giá cao hơn thị trường gấp đôi Một vị khác lại lên tiếng Trung Tổng, vậy thì cũng cần có lý do gì đó hợp lý mới có thể bãi nhiệm chủ tịch đăng. Chúng ta hiện tại không ai có bằng chứng gì cả. Nhật Trung nhích môi thần bí như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đặt hai tay lên bàn anh thận trọng nói. Tôi đương nhiên có bằng chứng mới dám đề nghị chuyện quan trọng như vậy với các vị. Những năm qua, mọi việc lớn nhỏ trong The Green đều do tôi đảm nhận giải quyết. Đảng vương từ lâu chỉ còn giá trị chữ ký thôi. Nếu The Green bây giờ do tôi quản lý... thì lợi nhuận sau này tôi dám đảm bảo sẽ tăng lên theo cấp số nhân so với hiện tại. Còn nếu The Ring vẫn tiếp tục ở trong tay đang Vương, thì tôi nghĩ tôi không cần ở đó nữa rồi. Các vị hãy suy xét cho kỹ. Một khi nhật chung này rút chân so khỏi chuỗi The Ring, thì các vị đừng mong sẽ có được lợi ích vượt bậc nào nữa. Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng bỗng ồn ào hẳn lên. Các vị cổ đông thi nhau bàn tán xôn xao tính toán thiệt hơn. Trong kinh doanh, ai chẳng muốn lợi nhuận thu về sẽ cao ngất ngường. Chính vì thế sao màn tranh luận sôi nổi, một vị cổ đông thay mặt những vị còn lại nói. Được, Trung Tổng, chúng tôi đồng ý bán cổ phần cho cậu. Vì chúng tôi hiểu cậu đã góp sức không nhỏ cho Doreen. Chúng tôi đã sớm biết chủ tịch đang tắc trách. Bằng chứng là việc lớn nhỏ trong chuỗi Doreen đều do cậu giải quyết. Vì vậy, để kéo Doreen ngày càng hưng thịnh lên, chúng tôi quyết định sẽ giúp cậu ngồi vào trước ghế chủ tịch kia. Ở đại hội cổ đông sắp tới Hy vọng sau này chuỗi đời của chúng ta Sẽ đạt được thành tích kỷ lục Như cậu vừa nói Mọi chuyện được như ý Khóe môi nam nhân tài trí hơn người Lại cong lên một đường tuyệt mỹ Anh nhìn qua đồng hồ nhỏ trên tay Cũng sắp đến giờ đón đồng hân Nên cũng vội đứng lên cài lại cúc áo Xem như thỏa thuận đã xong Việc thu mua cổ phần Sẽ do thư ký riêng của tôi Làm việc với các vị Tôi có việc rồi tôi đi trước Các vị cứ ở đây ăn uống thoải mái tự nhiên đi Bữa ăn này tôi mời Dạ cảm ơn Trung Tổng Cậu đi thăm thả Nhật Trung ra ngoài rồi đi thẳng vào thang máy Lúc này anh mới gọi cho Đồng Hân Trường đổ gần hết Giọng nói cô mới vang lên Anh lại có chuyện gì nữa Sắp xếp đi Tôi đến đón em Không cần đâu Lát nữa tình yên sẽ đến đón tôi Tôi không cho phép thì không ai có thể đón em đi Em ở yên đó đợi tôi Tôi đang trên đường đến Ngoan nào Ai cho anh cái quyền quản sự tự do của tôi Tôi không quản em Tôi đang bảo vệ hai mẹ con em Đồng hân im lặng khi anh nói câu đó Có thể vì câu nói quan tâm bâng cô đó Đã động lại một chút lòng chắc ẩn trong cô Cũng có thể là vì cô đang mang thai Nên hay nhạy cảm quá mọi việc Vậy tôi chờ anh Ngoan tôi tới ngay đây Cúp máy đặt điện thoại xuống bàn làm việc Cô thẫn thờ hồi lâu với một mớ suy nghĩ hỗn độn bất chợt cô lại nhớ đến Đăng Vương Không biết bây giờ anh đang làm gì Anh đã tan làm chưa Anh đã ăn uống đầy đủ chưa Hôm nay áp lực công việc có căng thẳng quá không Từng chút một về anh Cô đều nhung nhớ đến phát điên Nhớ bóng sáng anh Nhớ cả mùi hương trong từng hơi thở của anh sống mũi cô chợt cay cố ngăn đi dòng suy nghĩ trong đầu Để không phải bật khóc Cô đã cố gắng buông bỏ đi chấp niệm với anh Nhưng tại sao cô càng muốn quên thì lại càng nhớ đến? Hình bóng anh thật sự đã khắc quá sâu vào tim cô. 7 năm thanh xuân yêu đơn phương làm sao có thể quên dễ dàng như vậy? Nhất là bây giờ giọt máu của anh đang hiện diện trong bụng cô. Nỗi nhớ nhung vậy anh lại càng cao hơn một bậc. Đang miền màn, ngẩn ngơ hồi ức giọng nhật chung lại vang lên lại khiến cô giật mình. Em đang nghĩ gì mà ngồi thừ ra vậy? Anh làm tôi giật mình đấy. Sao lại đi không có tiếng động thế Ai đi mà không có tiếng động Là do tâm hồn em trao tận mây xanh Nên không nghe được tiếng bước chân phàm trần thôi Chuyện gì cũng nói được Trễ rồi về thôi tôi thấy hơi đói Đèo chiếc túi sách lên Rồi quay trở ra ngoài khóa cửa lại Nhật chung lại ân cần hỏi cô Em muốn ăn gì Tôi đưa em đi ăn Tôi cũng không biết Tôi không thấy thèm gì cả Vậy sao được Trong em bây giờ là hai người đấy Như vậy đi, tôi thấy tối qua em ăn ở nhà hàng ria rất ngon miệng. Hay là tôi đưa em đến đó nhé? Vậy cũng được, cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu hôm nay người đến đón cô là Đăng Vương, thì có lẽ cô không cần ăn cũng sẽ no. Nhưng đổi lại là nhật chung, thì cô lại cảm giác khó chịu. Cái cách anh quan tâm cô cũng khiến cô khó chịu đến nỗi khó diễn tả. Vào nhà hàng ria, cô không thích ngồi ở phòng riêng vì cảm giác không thoải mái. Nhật Trung chiều ý nên đưa cô đến khu sảnh đông người và chọn một bàn ăn ngay sát bức tường kính. Vừa bước vào sảnh, hình ảnh nam nhân quen thuộc cùng người phụ nữ của anh ta đập vào mắt, khiến cô chững bước ngước nhìn. Nhật Trung nhìn theo phía cô đang đứng, hướng đến lại thấy Đăng Vương và Thiên An cũng đang dùng bữa ở đây. Đồng Hân đột nhiên quay đi không muốn đối mặt cùng họ, nhưng Nhật Trung lại nhanh tay kéo cô lại, rõ ràng ở góc xa có bàn trống. Vậy mà Nhật Trung lại cố tình kéo cô ngồi vào bàn ăn kế cạnh hai người họ. Thấy Đăng Vương đang nhìn về phía mình đồng hân ái ngại cúi mặt nói nhỏ Anh đang làm gì vậy? Tôi không muốn ăn nữa chúng ta mau về thôi. Nhật Trung xem Đăng Vương và Thiên An như kẻ vô hình nên không quan tâm rồi nhàn nhã lớn tiếng cố tình để bàn bên cạnh nghe thấy Em đang đói mà đói thì ăn thôi em không lo cho em thì cũng phải lo cho tiểu trung của anh nữa chứ. Đăng vương nghe thế liền buông cả nĩa ăn Ánh mắt anh trừng trừng nhìn cô vẻ hậm hực Đồng hân lại được fan giật thoát tim Bởi câu nói khẳng định của Nhật Trung Và cái nhìn sắc lẹm của Đăng vương Gương mặt cô nhăn nhó tiếp tục thủ thể Anh đang nói cái gì vậy? Anh điên rồi sao? Lần nữa Nhật Trung lại nói như ở trốn không người Tôi lo cho con của chúng ta Thì sao lại điên? Có phải vì em mang thai Nên tính tình mới cáo bản như vậy không? Không sao Có tôi ở đây Em cấu thế nào tôi cũng chịu được hết. Phục vụ đến đúng lúc khiến cuộc trò chuyện được gián đoạn. Nhật Trung gọi toàn những món thanh đạm hợp khẩu vị cô. Mà không gọi thêm gì cho mình. Vì nơi đây vốn không phải khẩu vị ăn của anh. Nhưng chỉ cần cô thích anh. Anh có thể đưa cô đến hàng ngày. Phục vụ nhanh chóng đưa từng món đặt ngay ngắn trên bàn. Nhật Trung lại góp thức ăn cho cô một cách vô tư lự. Phía bên kia. Thiên An đã thấy thái độ khác thường của Đăng Vương từ khi Đồng Hân bước vào đây. Mặc dù anh nhanh chóng thu lại ánh nhìn ngay lập tức, nhưng Thiên An vẫn tinh ý hiểu ra vài phần thái độ, giả vờ không quan tâm kia. Chẳng phải đó là Nhật chung bạn anh sao? Anh ta hết lần này đến lần khác muốn đưa cô ra khỏi tay anh. Xem ra lần này anh ta được như ý nguyện rồi nhỉ? Câu nói như sát muối vào tim anh khiến nó sát buốt. Vậy nhưng thái độ anh vẫn điểm tĩnh như không có bất cứ dao đậu gì. Mặc kệ họ, em mau ăn đi. Đồng Vương vốn định đưa cô ra ngoài một ngày, để xem thử có ai đó đáng nghi ngờ đi theo cô không. Vừa hay để ý được một nam nhân, đựa bộ lén lút theo sau hai người, từ khu mua sắm đến nhà hàng này. Hắn ta còn ngồi vào bàn ăn chỉ cách hai người hai cái bàn. Đang rời sự chú ý vào tên đang lén lút kia, thì Đồng Hân và Nhật Trung xuất hiện, Tên nàm nhân kia cũng không hiểu sao lại biến đi đầu mắt, cứ như có một pháp thuật nào đó vừa xảy ra. Bốn sĩ anh đã không để tâm đến những việc liên quan đến Đồng Hân và Nhật Trung. Vậy nhưng khi nghe Nhật Trung nói đến đứa bé, lòng anh lại nhói lên từng đợt. Đứa bé là sao? Là con của hai người họ sao? Thì ra họ đã lén lút qua lại với nhau thân mật như vậy rồi. Chẳng trách Nhật Trung năm lần bảy lượt muốn đưa cô đi. Nghĩ đến đó, cơn nộ khí trong anh lại dâng lên mãnh liệt. Lời nói của Thiên An lại vô tình trở thành một nút công tắc hữu hiệu. Dù đã nói ra lời mặc kệ, nhưng thật ra anh vẫn đang để tâm đến nhất cử nhất động của hai người bàn bên cạnh. Đồng Hân lần nữa đối diện với người trong lòng nên tâm tình rối ren, đến việc ăn cũng không thể tự nhiên như ngày thường được. Ánh mắt cô năm giây, 10 giây lại ngẩng lên nhìn hai người đối diện, Lén lút đưa tay lên bụng mình. Cô lại bật cười chua xót hóa ra sự biến mất của cô lại là một cơ hội lớn cho hai người họ tăng độ thâm tình đến như vậy. Nhật chung chú ý cô từng giây từng phút, nhận ra thái độ cô e rẻ mất tự nhiên, anh lại dịu dàng nói nhỏ. Có tôi ở đây, em không việc gì phải sợ cả, tin tôi. Có anh thì sao? Chẳng phải anh cố tình gây hấn sao? Tôi đang giúp em đấy, tôi lại thấy anh đang gây rối thêm đấy. Phản ứng bực tức này của cô khiến anh bận lòng Anh chợt nhận ra Chỉ cần nơi đó có Đăng Vương Thì anh làm chuyện gì cũng là sai cả Anh có chút trầm mặt không nói thêm gì Mà chỉ yên ổn ngồi đó gắp thức ăn cho cô Đồng Hân không quan tâm sự khó chịu hiện rõ Trên nét mặt nhật chung Mà tầm nhìn của cô chỉ đặt trên người Đăng Vương Thiền An không có ý định bỏ qua Khi ngận ra Đồng Hân và Đăng Vương lén lút nhìn nhau Trong tâm lý cô lại dấy lên sự chiếm hữu không thể khống chế được. Anh nhìn đủ chưa? Anh luyến tiếc cô ta sao? Em đang ngồi cùng anh đó. Anh nhìn cô ta như vậy làm gì? Đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến một vẻ mặt khác của thiên an. Cô của bây giờ như một con người hoàn toàn khác. Ánh mắt trừng lên dữ tợt và người lại toát ra một luồng sát khí trùng trùng. đang vương lại muốn thừa dịp thử xem những lúc như thế này cô sẽ phát bệnh như thế nào. Cô ta ở trước mặt, cho dù anh không muốn nhìn, thì bóng sáng cô ta cũng lọt vào tầm mắt thôi. Vậy chỉ cần cô ta không còn trong tầm mắt anh nữa, thì người hiện hữu trong anh sẽ là em phải vậy không? Được. Dứt lời, Thiên An không ngần ngại kéo ghế đứng lên đi về phía Đồng Hân. Đồng Vương hoảng hốt đi theo sau, muốn ngăn hành động điên rồ nào đó sắp xảy ra. Nhưng bây giờ không cần sự có mặt của anh nữa, vì Nhật Trung đã nhanh hơn. Thiên An vừa lướt qua anh Chưa kịp đến chỗ đồng hơn Thì đã bị anh kéo ngược trở lại Cô muốn làm gì? Nhật chung gần giọng hỏi Thiên An Thiên An lúc này lại càng hùng hổ thêm một phần nữa Anh mau tránh ra Tôi cần gặp cô ta Cô hỏi ý tôi chưa? Anh là cái thá gì mà tôi phải hỏi Tôi không có kiên nhẫn đâu Mau tránh ra Đồng vương lúc này mới kéo tay Thiên An Về phía sau mình Dù thừa biết Thiên An đang phát bệnh Anh cũng không thể bỏ mặc đời Nhật Trung làm khó cô. Bây giờ đứng đối mặt cùng Nhật Trung anh lại nhét môi. Mới đó mà đã ra mặt bảo vệ rồi à? Xem ra cậu đúng là rất thích cô ta. Đã là nữ nhân của Nhật Trung này thì bất cứ ai cũng không có quyền đụng chạm vào. Nói hay lắm. Có còn nhớ lần trước tôi đã nói gì hay không? Cánh tay nào động vào người cô ấy tôi sẽ chặt đi cánh tay đó. Vậy mà hai người lại có con cùng nhau. Cả hai người cùng nhau lén lút sau lưng tôi. Vậy cậu nói xem, tôi có nên giết chết cậu, giết luôn cả nghiệt chủng trong bụng cô ta không? Đồng Hân ở đằng sau Nhật Trung mà tai như ủ đi. Anh vừa nói cái gì? Vừa nói sẽ giết chết đứa bé sao? Anh lại dám nghĩ cô lăng loàn với người đàn ông khác sao? Không, không thể nào. Anh không thể nghĩ cô như vậy được. Bây giờ cô không còn chịu ngồi yên nữa. Cô đẩy Nhật Trung sang một bên rồi đứng đối diện. Khóe mắt lại rưng rừng chất vấn anh. Anh vừa nói cái gì? Anh nói tôi, tôi qua lại với nam nhân khác sao? Anh có biết là tôi phải thì sao? Cô ấy từ lâu đã là nữ nhân của tôi thì sao? Tôi đứng ở đây. Cậu giết thế nào thì làm cho tôi xem. Tốt nhất nên nói được làm được. Hãy ra dáng một nam nhân thực thụ đi. Cô định nói rằng mình đã yêu anh nhiều như thế nào? Rằng cả đời này chỉ có anh là nam nhân duy nhất bước vào đời cô. Ấy vậy mà Nhật chung lại nói chen vào. khiến những đoạn tình cảm vừa định nói ra đã chảy ngược lại vào trong. Đàng Vương không hề quan tâm cô đang bi thương như thế nào. Cơn nóng giận che mờ khiến anh đẩy cô sang một bên, rồi nắm lấy Nhật Trung. Mọi người có mặt trong khu sảnh ăn lần lượt đứng lên xì sầm về thế cục hỗn loạn trước mắt. Hai người đàn ông lao vào nhau như hổ đói. Đồng Hân lại lo lắng cho Đàng Vương nên không mẳng tất cả lao vào can ngăn. Nhật Trung anh dừng tay lại cho tôi. Anh biết anh đang làm gì không Mau buông tay ra Thiên An đằng sau lợi dụng lúc không ai chú ý Bèn cầm lấy con dao ăn trên bàn Lao vào cô Đồng Hân mày mau đi chết đi Đồng Hân mải lo ôm lấy Đăng Phương Mà không hề phòng bị Nhật Trung lại nhìn thấy Thiên An trên tay Cầm dao thẳng hướng về phía cô Người anh lại bị đang Vương nắm chặt Không còn cách nào anh đành dùng sức Kéo cả Đăng Vương và Đồng Hân Về phía mình Còn bản thân thì quay về hướng ngược lại. Sự hoán đổi vị trí khiến con dao ăn trên tay Thiên An xoẹt một lần dài trên lưng anh. Ờ. Nhật Trung kêu lên một tiếng đau đớn. Đôi mày cũng trao lại cố gắng chịu đựng. Đăng Vương bây giờ mới tỉnh táo lại. Vội thả Nhật Trung ra rồi đi đến giật lấy con dao trên tay Thiên An. Thiên An, em đang làm gì vậy? Là vì cô ta nên anh mới lạnh nhạt với em. Có mặt em ở đây, anh còn liếc mắt với cô ta. Anh muốn thế nào đây? Anh muốn quay về với cô ta có đúng không? Thiên An gào thét trong hoảng loạn. Mọi người xung quanh ngày càng tập trung đông đúc hơn. Đến quản lý nhà hàng cũng đang đi đến. Đằng vương biết không thể nán lại thêm. Nên lấy vội vài từ tiền đặt lên bàn rồi đưa Thiên An đi khỏi. Bên kia, đồng hân vì không ngờ Thiên An lại dám làm việc hại người giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Nên đứng hình mất vài giây. Nhật Trung lại nhìn cô ngây người không chút lo lắng cho mình mà gương mặt cũng đành lại. Quản lý nhà hàng lúc này đi tới thấy có người bị thương nên hốt hoảng. Trung tổng, anh không sao chứ? Có cần tôi gọi sai cứu thương cho anh không? Nhật Trung xem như không nghe thấy liền lấy vài tờ tiền dí vào người tên quản lý rồi kéo tay cô đi khỏi đó. Trên đường về nhà, Nhật Trung không nói một lời. Cô cũng không biết phải nói gì vì hành động lỗ mãng của mình. Nhìn anh bây giờ chắc là đang nổi đầy nộ khí. Chợt nhớ lại lưng anh sường như bị thương cô mới choàng quay sang nói. Anh bị thương rồi, để tôi lái xe cho. Anh không nhìn cô mà hỏi ngược lại. Nếu người bị thương là Đăng Vương thì em có bình tĩnh như bây giờ không? Anh đừng trẻ con như vậy. Nếu anh không chịu đến bệnh viện thì mau dừng xe lại để tôi xem vết thương cho anh. Anh nhẹn môi cười thống khổ rồi lại nhạt nói. Tôi không chết được đâu. Rõ ràng sắc mặt anh đã nhợt nhạt Tuy rào ăn không bén Nhưng nó cũng là vật sắc dễ gây sát thương Không ai biết được vết thương kia có độ dài ngắn nông cạn như thế nào Vì cô không quan tâm đến nó Nên anh cũng bỏ mặc cả bản thân của mình Xe rừng trong hòa viên biệt thự Cô thấy rõ anh khẽ cúi đầu thở ra một hơi mạnh Có lẽ vết thương kia đã trở nên đau rát Bàn tay cô vừa đưa đến muốn chạm vào anh thì anh đã mở cửa bước ra ngoài. Bây giờ cô mới thấy ghế anh ngồi máu đã thấm đỏ, chiếc áo sơ mì màu xanh ngọc đậm màu kia, máu cũng đã ướt một mảng to tướng. Anh không mở cửa xe cho cô như thường lệ, mà đi thẳng vào trong nhà. Cô lại vì vết thương đang xỉ máu kia của anh, mà vội vàng chạy theo sau. Nhật chung, anh đợi đã. Dì Lâm quản ra nghe tiếng xe, định ra ngoài đón hai người, thì thấy Nhật Trung vẻ mặt không mấy tốt đang đi nhanh lên lầu. Người thấy mùi máu tanh từ người anh, lại thấy lưng áo anh toàn một màu đỏ, khiến dì hoảng hốt. Thiếu ra, cậu làm sao vậy? Anh cũng không trả lời dì Lâm, mà đi thẳng lên phòng khóa trái cửa. Đồng Hân chạy vào sau chỉ kịp nghe tiếng đóng cửa rội từ tầng trên xuống. Dì Lâm với lấy tay cô rồi hỏi han Cô Hân, thiếu ra làm sao vậy? Dì Khoan hãy hỏi đã. Dì giúp con chuẩn bị thùng thuốc rồi mang lên phòng anh ấy giúp con đi. Được được, tôi đi ngay đây. Anh vừa vào phòng đã đi ngay vào nhà tắm. Mở vòi sen cho nước lạnh sội từ đầu xuống chân. Nước chảy lan khắp tấm lưng nhuộm máu. Cơn đau sát lần nữa xâm chiếm hết con người anh. Khẽ nhắm mắt đấm tay vào tường một cái rõ mạnh. Vì thứ khiến anh khó chịu lúc này không phải là vết thương. Mà là thái độ không mẳng tất cả để bảo vệ đăng vương của cô. Đột nhiên anh lại cảm thấy sự cố gắng của mình khi ở trước mặt Đăng Vương đều trở nên dư thừa. Vết thường dưới dòng nước lạnh đã đỡ phần đau đớn. Nhưng vết thương trong lòng nó lại nhói hơn bất cứ lúc nào. Lát sau trở ra ngoài, anh choàng cái khăn bông qua vai rồi đi đến giường ngồi đó. Bên ngoài, anh nghe rõ tiếng đồng hân đang gọi. Nhật Trung, anh mở cửa ra cho tôi. Anh đừng trả con như vậy được không? Anh có nghe tôi nói gì không? Anh đang bị thương, mau mở cửa ra. Anh có nghe thấy không? Anh nghe thấy cả, nghe thấy từng lời cô nói. Nhưng anh lại tự cười chua sót ngồi yên tại chỗ, không có ý ra ngoài. bỗng nhiên bên ngoài im bặt, giọng thất thanh của dì Lâm khiến anh hoảng sợ. Cô Hân, cô sao vậy? Sao lại thế này? Cô tỉnh lại đi. Anh vội đi ra mở cửa. Lúc này Đồng Hân đã bất tỉnh nằm dưới đất. Dì Lâm đỡ đầu cô dậy, cố lay nhưng cô vẫn không tỉnh. Anh không còn nghĩ nhiều được nữa đành bế cô vào phòng mình. Dì mau gọi bác sĩ đến đây mau lên. Có lẽ cô ấy bị động thai rồi. Những thường dì Lâm sẽ nhanh chóng đi gọi. Thế nhưng dì lại chờ ra ngoài rồi đóng cửa. Đồng hân trên tay anh lại mở mắt như chưa hề có chuyện gì. Anh vội thả cô đứng xuống rồi nổi nóng. Chuyện này em cũng đùa được sao? Vừa rồi dì Lâm nói nếu tôi làm vậy nhất định anh sẽ mở cửa nên tôi thử thôi. Nhưng anh lại mở cửa thật này. Anh đã không kìm chế được nữa mà ép cô áp lưng vào bức tường lạnh. Bản thân lại đứng sát vào cô. Lúc này cô mới nhận ra anh chỉ mặc quần không mặc áo. Ở khoảng cách thế này, mặt cô lại áp sát vào vòng ngực săn chắc của anh. Hơi thở dồn dập nóng bức của anh đang phả trên đỉnh đầu. Cánh tay rắn chắc kia lại chèn ngang tay cô chống lên tường. Em lại dám cả gan, đem tôi ra làm trò đùa sao? Tôi không làm vậy, anh có chịu ra không? Cô vừa rứt câu cũng là lúc đôi môi mềm mại ấm nóng của anh phủ lấy môi cô. Bàn tay còn lại của anh vòng ra sau gáy, kéo sát đầu cô vào người mình mà ngấu nghiến. Vài giây đầu cô vì bất ngờ mà đứng yên không nhúc nhích. Vài giây sau, cô lại ý thức được việc anh đang làm nên không ngừng vùng vẫy. Nhưng rõ ràng cô không thể phản kháng nổi một nam nhân đang cố tình nghỉ lấy mình. Tay cô đánh thủng thủ vào ngực anh nhưng vẫn không có tác dụng. Cô lại vòng tay ra sau lưng cố bấu víu chỉ mong anh sẽ buông tha cho mình Những ngón tay dài thon thả cào cấu vào da thịt anh từng đường đỏ dần Sự vô ý khiến cô cào phải vết sách còn mưng máu sau lưng anh Mảnh ra giữa mày anh nhau lại tưởng lớp Đôi môi cũng quyến luyến tách rời môi cô Rồi cúi đầu thở mạnh vẻ đau đớn Đồng hần sau khi thoát ra được Thì cơn nóng giận cũng tăng lên Cô thẳng tay tát vào mặt anh một cái rõ đau Khiến mặt anh lệch hẳn sang một bên Giọng điệu cũng vang lên vẻ phẫn nộ Ai cho phép anh làm như vậy với tôi Đồ tồi Nhật Trung cũng nóng nảy không kém Lên đáp lời Đúng tôi là đồ tồi Là đồ tồi nên mới đem lòng Yêu người có chồng như em Là đồ tồi nên mới bước hết liêu sỉ Đưa mẹ và vợ của bạn về đây chăm sóc Em nói không sai Tất cả là tôi sai Nếu mọi việc tôi làm đều khiến em ngày càng có thành kiến với tôi, thì từ nay tôi sẽ không phiền em nữa. Em cứ việc làm những chuyện em thích. Còn bây giờ, em về phòng mình đi, tôi mệt rồi. Những lời anh nói sao lại khiến cô khó chịu đến thế? Anh như vậy là đang thật sự tức giận sao? Rõ ràng anh sai, vậy sao lại nổi giận? Cô ngày càng cảm thấy anh vô lý nên cũng không mảng tôi co cùng anh nữa. Anh sai mà lại nói với tôi như thế. Nếu anh cảm thấy phiền thì ngay ngày mai tôi sẽ dọn đi nơi khác, không cần ở đây cùng anh đâu. Lời vừa dứt cô cũng hậm hực đi ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc một bàn tay đã tận dụng hết sức lực đấm mạnh vào tường. Chết tiệt! Đồng hần như chút cơn nóng giận lên cánh cửa phòng mình, một tiếng ầm to tướng vang lên khiến ai cũng nghe thấy. Dì Lâm đang ở cầu thang nghe ngóng tình hình, lát sau lại chứng kiến vẻ tức tối của cô quay trở về phòng. Dì tinh ý biết hai người đã cãi nhau nên bèn đi theo cô Cốc cốc Cô Hân tôi là dì Lâm tôi vào được không Vài giây sau cánh cửa lại vụt mở Đồng Hân vẫn không mấy vui vẻ nói Dì vào trong đi Cả hai cùng đi vào trong Cô ngồi xuống thành giường rồi mở lời trước Dì tìm con có việc gì không Dì Lâm ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện rồi tâm tình Thấy cô không vui nên tôi muốn vào trò chuyện cùng cô thôi Sao vậy cô và Thiếu Gia cãi nhau à? Anh ta cũng không phải là cãi nhau. Anh ta ước hiếp con nên con cũng không vui vậy thôi. Dì Lâm mỉm cười hiền dịu rồi luyên thuyên kể cho cô nghe một vài chuyện. Thiếu Gia tính tình rất nóng nảy lại ít nói. Cậu ấy không nói thì thôi. Nhưng một khi thốt ra lời nào rồi thì điều đó chỉ có thể là chuyện quan trọng. Thật ra Thiếu Gia mồ côi từ năm cậu ấy vừa 8 tuổi. Ông bà chủ mất trong một vụ tai nạn lúc đi công tác Một đứa trẻ vẫn còn tuổi ăn tuổi học Đã phải gánh vác công ty Gánh vác sản nghiệp của gia đình Tuy rằng các lão tiền bối trong công ty Luôn kế cạnh hỗ trợ cậu ấy Thế nhưng để giữ vững được chiếc ghế tổng giám đốc của chuỗi Derin kia Thật sự là một thử thách không hề nhỏ của cậu ấy Tôi là quản gia cũng là người trực tiếp chăm sóc cậu ấy từ nhỏ Nhưng suốt 21 năm qua Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy vui vẻ lại nói nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ thấy bất cứ một người khác giới nào gần cậu ấy. Cậu ấy vẫn luôn một mình suốt ngần ấy năm, cho đến khi có sự hiện diện của cô và đứa trẻ này. Tôi nhận thấy được cậu ấy đã rất hạnh phúc. Có lẽ cậu ấy đã thiếu vắng hơi ấm gia đình quá lâu rồi. Dì Lâm vừa nói lại vừa xúc động, bản thân cô khi nghe xong cũng quên bén đi lúc nãy mình đã giận như thế nào. nhìn xuống bụng mình cô mới hiểu, thì ra anh luôn miệng gọi tiểu chung là vì anh thật sự muốn có một mái ấm gia đình của riêng mình, nhưng mà cô thì sao? Dường như hai mẹ con cô không nên để anh chịu uất ức như vậy thì phải. Nghĩ vậy cô lại nói, "Gì à? Thật ra chuyện tiểu chung chỉ là một hiểu lầm thôi. Đứa bé không có liên quan gì vay ngấy cả. Con đừng giấu gì, chỉ là đang giận nên mới nói lấy thôi đúng không?" Nhìn cách thiếu xa đối với cô tôi đây hiểu rất rõ Cậu ấy ở nơi không có cô là một người khác Còn nơi nào có cô lại là một con người khác Hôm nay cậu ấy bị thương rồi Chắc có lẽ vì vậy nên cậu ấy mới nổi nóng với cô Bây giờ cô giận cậu ấy vậy thì ai giúp cậu ấy thoa thuốc băng bó đây Cậu ấy đã cô đơn lâu như vậy rồi mà Nếu cô còn bỏ mặc cậu ấy nữa Thì cậu ấy tội nghiệp quá rồi còn gì Nói xong dì Lâm thở dài một hơi rồi đứng lên Trước khi đi dì không quên để lại thùng thuốc bên cạnh cô mới yên tâm rời khỏi. Dì lâm ra ngoài được một lúc mà cô vẫn còn nghe vang vẳng những lời vừa nãy nói về Nhật Trung. Cô thẫn thờ nhìn hộp thuốc rất lâu, sau đó lại quyết định xách lên đi sang phòng anh. Cô gõ cửa vài lần mà bên trong không chút động tĩnh. Cô đoán trời cũng đã khuya nên có lẽ anh đã ngủ mất rồi. Khẽ đưa tay xoay xoay nhẹ nắm cửa. Vẫn may cửa không khóa. bước vào trong, cô chỉ nhìn thấy ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ Cô đi chậm từng bước vào gần giường anh, thì thấy anh đang xoay lưng ra ngoài Cảm giác hơi thở anh dần đều nên cô nghĩ anh đã ngủ Cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh rồi xoắn chiếc áo thun kê lên cao khỏi vết thương còn sướng máu. Dưới ánh đèn vàng không mấy sáng, nhưng cô vẫn nhìn rõ được vết thương khá sâu và dài ngoằng Nhẹ tay mở thùng thuốc lấy một miếng bông sát trùng Cô tỉ mỉ lau đi vết thương nhưng không làm anh thức giấc. Anh đúng là kẻ điên mà, bị thương lại không chịu đến bệnh viện. Bản thân mình lo còn không tốt mà còn đòi lo cho tôi, đồ trẻ con đồ điên. Cô dù giúp anh sát trùng mà vẫn không quên nhỏ giọng lầm bầm. Biết anh đã ngủ, không thể nghe thấy gì nên có bao nhiêu bực dọc cô đều nói ra hết thải. Vì tôi là bác sĩ nên tôi không tính toán mà bảo mặt anh đấy. Nhưng lần sau anh còn dám động tay động chân với tôi thì đừng trách tại sao tôi vô tình có hiểu chưa. Em phiền quá đấy. Nói nãy giờ chửi nãy giờ vẫn chưa hả giận à? Cô giật mình suýt té ngã khi anh đột ngột lên tiếng. Nhật chung ngồi bật dậy nhìn cô rồi mỉm cười. Lúc nãy không phải còn tát tôi sao? Sao đột nhiên lại tốt đến nỗi sang đây lén đút hoa thuốc cho tôi thế này? Cái đồ chết bầm nhà anh vẫn chưa ngủ mà lại dám gạt tôi. Tôi gạt em khi nào? Tôi có nói với em là tôi đã ngủ sao? Cháo chở, nếu vậy thì tôi đi về phòng đây. Không muốn nói chuyện với kẻ điên như anh. Cô nhỏm chân đứng lên thì lại bị cánh tay anh kéo ngồi ngược trở lại. Cầm thùng thuốc đẩy xuống đất, anh lại ghi cô nằm xuống. Bản thân mình lại tự nhiên ôm cô vào lòng, gối đầu cô lên tay mình rồi kéo chăn đắp lại. Đồng hân đương nhiên không chịu nên liền vùng vẫy tức tóc. Anh làm gì vậy? Không sợ lại ăn tát sao? Mò buồn tôi ra. Nhật Trung lại điềm nhiên đáp lời cô. Lúc nãy em nói em là bác sĩ. Ở đây có một bệnh nhân, cần em làm liều thuốc giảm đau. Em còn như vậy nữa tôi sẽ đau chết mất. Em nằm yên đi, chỉ cần em yên lặng là tôi sẽ không sao nữa. Anh lại tìm cớ uy hiếp tôi sao? Tôi nói thật tôi không uy hiếp em. Em yên lặng đi, ngoan. Tới đây bỗng dưng cô lại im bạt không nói được gì. Một từ ngoan phát ra từ miệng anh sao lại êm đềm đến thế. Một từ đơn giản nó lại khiến tâm tình cô dễ chịu hẳn ra. Im lặng một hồi cô mới nhỏ giọng lên tiếng. Nể tình anh là vì tôi mới bị thương. Tôi không chấp nhất với anh lần này đấy. Cô không hề biết khóe môi anh đang trên đỉnh đầu cô. Đã nở rộ một thứ hạnh phúc đơn thuần nhất. Đêm hôm đó, hai người họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ, cùng nhau thở cùng một nhịp tuần hoàn. Cuộc sống cư bình dị trôi qua không chút sóng gió cho đến 6 tháng sau. Trước ngày cuộc họp cổ đông diễn ra đằng tuyết lại hùng hổ bước vào phòng làm việc của Nhật Trung mà hạch sách. Anh nói đi, anh cho người thu mua cổ phiếu của chuỗi Derin là thế nào? Anh đang có ý gì? Anh là đang muốn lật đổ anh hai tôi sao? Nhật Trung đan hai bàn tay lại nghiêm túc đặt lên bàn. Đối diện với một người đang mất bình tĩnh như đằng tuyết, anh lại chẳng chút gấp rút nào. Nếu đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Vẻ mặt đăng tuyết chợt trùng xuống rồi nói như khóc. Nhật chung, anh thay đổi rồi. Bao nhiêu năm qua, chẳng phải anh luôn kể bên giúp đỡ anh hai em sao? Sao bây giờ anh lại trở nên như vậy chứ? Đừng làm như vậy có được không? Đừng đối với gia đình em như vậy mà. Xin anh đó, Nhật chung. Tôi vốn dĩ không muốn chấp nhặt với nhà họ đang các người. Nhưng các người lại liên tục hành hại nữ nhân của tôi. Đây là cái giá các người phải trả. Cũng là do các người tự làm tự chịu. Đừng làm vẻ mặt đó trước mặt tôi. Tôi còn làm việc, mời cô ra ngoài cho. Anh nói cái gì? Lại là vì cô ta. Tại sao mọi rắc rối đều từ cô ta mà ra cả vậy? Tôi không cam tâm. Tôi không chấp nhận cô ta chiếm tất cả những thứ tốt nhất của tôi. Đầu tiên là anh. Bây giờ là cả sự nghiệp của gia đình tôi. Tôi sẽ không tha cho cô ta. Tôi không để yên đâu. Nhật Trung đập bàn thật mạnh khiến cô giật mình. Anh lại từ từ đứng lên gần từng tiếng một Các người thử đụng vào một sợi tóc của cô ấy xem Các người sẽ lãnh hậu quả gì Anh Đằng tuyết tức giận đến bàn tay giết chặt Cô không nói được thêm gì nữa Nên đành bất lực bỏ ra ngoài Lúc này điện thoại trên bàn anh lại gieo Không cần nhìn là ai đang gọi anh liền nhấc máy Trung tổng Sau thỏa thuận thu mua Thì hiện tại anh đang nắm giữ 41% cổ phần của chuỗi Doreen Xem ra cuộc họp của đông ngày mai Anh thắng chắc rồi. Thứ kia Ngô cô làm tốt lắm, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Thứ tôi muốn là nhà họ đang tán gia bại sản. Tôi phải bắt họ trả lại mọi tội lỗi cho Đồng Hân cả gốc lẫn lời. Vậy anh có chú ý gì tôi sẽ làm theo. Có phải bản phê duyệt chi tiết thu chi bên phòng kế toán tôi vẫn chưa ký đúng không? Bây giờ nó ở đâu rồi? Theo lời anh dặn dò tôi đã cho người bên phòng kế toán đưa đến cho chủ tịch đăng rồi. Ý anh là Đúng ạ. Trước này đang Vương vốn sao hẳn mọi việc cho tôi Đương nhiên những số liệu ghi trên bản thống kê kia Cậu ta căn bản không biết gì hết Đó là thời cơ tốt Dạ trung tổng sáng suốt Thì ra anh đã âm thầm sắp xếp cả rồi Những ai đã mắc nợ đồng hân Tôi quyết tính sổ từ người một Tiếp theo là Thiên An Cô tìm được tên Hoàng Minh kia chưa Tôi đã lần ra vài manh mối về anh ta Tôi cũng vừa biết nơi anh ta ở Là một căn nhà chung cư nhỏ Ở khu sầm ớt nhất Cận trung tâm thành phố Nhưng anh ta dạo gần đây không thấy ra ngoài nhiều Chỉ ở suốt trong nhà Nên tôi vẫn chưa tiếp cận được Không cần Tối nay tôi sẽ đích thân đây đó Tối nay cô đến nhà chăm sóc cho Đồng Hân giúp tôi Tôi sẽ tranh thủ thời gian về với cô ấy Xã Trung Tổng Hy vọng cô Hân sớm ngày biết được anh Vì cô ấy mà lao tâm khổ tướng như thế nào Vừa chăm sóc cô ấy Vừa đảm nhiệm công ty Vừa tìm cách đối phó chủ tịch Đăng Lại tìm bác sĩ giỏi trần trị cho bà Lâm. Anh sắp bận chết rồi. Đồng Hân sắp sinh rồi. Cô đừng ăn nói hàm hồ trước mặt cô ấy có hiểu không? Tôi hiểu mà, trung tổng. Vậy tôi đi làm việc đây. Cúp máy đặt điện thoại xuống bàn. Anh ngã người ra sau mệt mỏi rồi nhắm tịt mắt. Suốt mấy tháng qua, chưa ngày nào anh có một giấc ngủ trọn vẹn. Mới đầu vì đến đêm, Đồng Hân lại ngán khó ngủ. Anh phải thức đêm qua lại phòng cô để chăm sóc. Khi cây thai lớn hơn một chút cô lại hay đau nhức anh đã mạnh dạn truyền hẳn cô vào phòng mình. Lúc đầu cô không đồng ý, sau khi lâu ngày dài tháng, kiểu vun đắp tình cảm mưa dầm thấm đất của anh, thì cô cũng đồng ý. Thế nhưng là anh ngủ dưới đất, chỉ cô mới ngủ trên giường. Bận bị mệt mỏi là thế, nhưng anh chưa bao giờ lớn tiếng hay làm cô phiền lòng. Thai đến tháng thứ năm, anh đã bảo cô ở nhà dưỡng thai. Trong suốt khoảng thời gian này anh chưa một lần nhắc đến Đăng Vương trước mặt cô. Cũng không cho bất cứ ai được quyền nhắc đến. Mọi thứ anh đều vì cô, đều lấy mẹ con cô lỏng trung tâm. Đến hôm nay kế hoạch anh giải công bày ra sắp thành công. Anh nhất định phải bắt những kẻ dẫm đạp lên cô đều phải trả giá đắt. Trong phòng làm việc dành cho chủ tịch, Đăng Tuyết đang ngồi thấp thẳm phía đối diện bàn làm việc của Đăng Vương. Hai tay cô vỏ lấy nhau. Gương mặt lo lắng đến hẳn lên vài nét xanh sao. Anh hai, chúng ta tính sao đây? Cuộc họp cổ đông ngày mai sắp bắt đầu rồi. Thời gian qua vì tìm mẹ mà chúng ta đã quá lơ là cảnh sát. Bây giờ nhật chung anh ấy nắm thóp rồi, anh định làm sao đây? Đồng vương trong lòng lo lắng không kém em gái mình. Đây là sản nghiệp do gia đình anh gửi dựng nên, không thể cứ vì thế để lọt vào tay người khác được. Anh cũng vừa hay tin Nhật Trung thu mua cổ phiếu của các cổ đông khác vào sáng nay. Thông tin từ miệng của một vị lão cổ đông tin cậy thì không thể sai được. Nhật Trung cũng cho người chào mua cổ phần của ông ta. Thế nhưng ông vì nhà họ Đăng từng có ơn với mình nên đã không chịu bán. Sở dĩ bây giờ ông ta mới tiết lộ cũng vì ông hiểu rõ cục diện bây giờ do Nhật Trung làm chủ chốt. Ông không dám đắc tội với Nhật Trung. Vậy nên đến gần sát ngày diễn ra cuộc họp cổ đông. Ông mới dám nói ra Nhưng có nói thì cũng đã muộn rồi đang Vương thở dài căng thẳng Đáp lời đăng tuyết Vẫn chưa đến kỳ bổ nhiệm chủ tịch mới Cho dù hắn ta có cổ phần cao hơn anh Thì cũng không có lợi ích gì cả Không đâu anh hai Nếu anh ấy đã dám làm việc đó Thì đương nhiên anh ấy đã có sự chuẩn bị cả rồi Bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian Anh mau nghĩ cách gì đó đi Nếu anh để mất chiếc ghế này Thì cả nhà chúng ta phải làm thế nào đây Thời gian quá gấp rút rồi, anh không nghĩ ra được cách nào để trì hoãn cuộc họp ngày mai. Chỉ trách anh quá tin người, mọi việc đều sao cho hắn ta giải quyết, nên bây giờ hắn mới có cơ hội cắn chúng ta thế này. Không khí căng thẳng của hai em tăng lên cao trào đến sắp nghẹt thở, đằng tuyết nhìn ngang ngó dọc, sau đó lại lên tiếng. Anh hai, em đã nghĩ ra được một cách, em không biết anh có chịu hay không, nhưng đó là cách tốt nhất rồi. Đằng vườn nhau mắt nhìn vào thái độ nghiêm túc của đang Tuyết. Anh trượt nghĩ ra đang Tuyết định nói ra cách gì. Chẳng cần nghe nữa anh liền đáp lời lại. Không được, chuyện này không liên quan đến Đồng Hân. Giờ này mà anh còn ở đó Đồng Hân, Đồng Hân ngọt ngào như vậy sao? Em cũng chưa nói là sẽ làm gì mà. Làm gì cũng được nhưng Đồng Hân thì không được. Anh hai, đây là cách duy nhất. Anh không thử nghe em nói được hay sao? Nhưng anh không muốn em đụng đến Đồng Hân, em nghe không? Đăng vương lớn tiếng về mặt lại nghiêm nghị đáng sợ. Đăng tuyết một lần nữa chỉ có thể im lặng bất lực. Cô ngày càng không hiểu cả hai người đàn ông quan trọng nhất của mình đang nghĩ gì. Tại sao ai nấy đều vì đồng hân như thế? Nhật Trung cũng vậy. Anh hai mình cũng vậy. Cô không muốn nấn ná thêm ở đây. Vì cô biết còn ngồi thêm ở đây cũng chỉ làm phí thêm thời gian thôi. Cô hậm hực đứng dậy nhìn sang đăng vương mặt mày đang tối ngỏm kia rồi đi ra ngoài. về phòng làm việc, nhìn cái điện thoại đang nằm trên bàn, bạm Bà môi suy nghĩ rất lâu, cô lại cầm nó lên lút vài vòng tìm một số điện thoại cô chưa bao giờ lưu tên rồi nhấn gọi, trương đổ vài hồi, đầu dây bên kia cũng chịu nhấc máy là ai đấy? Đồng Hân, tôi là Đăng Tuyết Đồng Hân có vẻ bất ngờ khi lần đầu tiên Đăng Tuyết gọi cho cô im lặng một vài giây cô lại nói là em sao? Tìm chị à? Đến nước này đang tuyết không ngổ ngáo như bình thường nữa Hít một hơi thật sâu Rồi đành hạ giọng như này này Tôi gọi là vì có việc muốn nhờ chị giúp Vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn vậy Ngày mai ở khách sạn Sẽ diễn ra một cuộc họp cổ đông Nhưng nhật chung anh ấy đã âm thầm Bày kế thu mua cổ phần trong chuỗi Drain Nhằm ngồi vào vị trí anh tôi Chị cũng biết đây là sản nghiệp duy nhất Ba tôi để lại cho anh em tôi Nếu mất nó rồi thì anh tôi sẽ sống thế nào đây Tôi nghĩ chị còn yêu anh hai tôi có đúng không? Tôi không biết chị có oán giận gia đình tôi hay không. Nhưng hôm nay tôi đã hạ dọng cầu xin chị. Chỉ mong chị vì anh tôi mà giúp chúng tôi lần này đi. Cô nói Nhật Trung muốn ngồi vào vị trí chủ tịch đồ điên sao? Không thể nào. Anh ấy vốn không có tham vọng đó. Đây là sự thật. Tôi sẽ không dám lấy chuyện lớn như vậy ra đùa giỡn đâu. Xem như tôi xin chị. chị hãy nghĩ cách cứu lấy anh hai tôi đi. Anh ấy không thể mất đồ được. Đồng Hân lại im lặng không nói. Nếu là lúc trước cô sẽ gấp rút tìm cách cứu Đăng Vương. Thế nhưng bây giờ cô lại vân vân. Cô cũng chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa. Đó là việc của các người không liên quan đến tôi. Với lại chuyện nhật chung đã quyết. Tôi cũng không có cách nào thay đổi. Đăng Tuyết như sở dọc lật mặt ngay khi cô từ chối giúp đỡ. Cô nói vậy mà không thấy lòng mình ái náy à? Là vì cô nên tôi mới mất đi người tôi yêu suốt ngần ấy năm. Cũng vì cô mà gia đình tôi sáo trộn. Mẹ tôi đến bây giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao. Bây giờ lại vì cô mới khiến gia đình tôi lâm vào cảnh mất đi sản nghiệp mấy đời. Cô có còn lương tâm không? Tôi nói lại tôi không làm gì cả. Mọi chuyện là do mọi người bị thiên an dẫn dắt. Còn chuyện chuỗi Dream, xin lỗi tôi không giúp được. Tôi còn có việc. Tôi cúp máy đây. Bị cúp máy ngang đăng tuyết nóng này đém điện thoại xuống bàn đến sắp vỡ cả mặt kính. Cô ngã đầu ra sau ghế thở dài mệt mỏi Đồng Hân Sau khi nghe điện thoại Thì thẫn thờ một hồi lâu Cô đang trong phòng bà Lâm thăm khám cho bà Nghe Đăng Tuyết nói vậy Cô lại vừa lau tay cho bà Vừa tự thủ thì với một người đang vô tri vô thức Mẹ vừa nghe Đăng Tuyết nói gì rồi đúng không Con từ chối như vậy Mẹ có buồn con không Thật ra chuyện kinh doanh con không biết gì cả Đăng Tuyết nói nhật chung là vì con Nên mới làm ra những chuyện như vậy Nếu đó là sự thật thì con nên làm sao đây? Con không muốn nhật chung buồn lòng. Anh ấy đã vì ba người chúng ta, hào tâm tổn sức quá nhiều. Nhưng con cũng không muốn đăng vương bị tổn hại bất cứ chuyện gì. Con phải làm sao đây? Con nên giúp hay không giúp đây? Cô nói ra hết tâm tình của mình. Nhưng sao trong lòng lại càng hình thành thêm một tảng đá nặng đến thế? Cô thở dài rồi đặt tay bà vào lại trong chăn. Thù dọn một vài dụng cụ đặt vào hộp thuốc rồi đi ra ngoài. Cô không hề biết, bàn tay giả nuôi nhân nhúng của bà Lâm đã bắt đầu ngọa ngậy bên trong tấm chăn kia. Nhật Trung gác lại mọi chuyện còn đang sang sở khách sạn rồi đến căn hộ của Hoàng Minh, như thư ký Ngô đã gửi địa chỉ. Nơi đây đúng là một khu chung cư sầm uất, hay chính xác hơn là một khu ở hạ cấp nếu như không nói là khu ổ chuột. Bước vào thang máy đã cũ kỹ anh nhấn tầng 22 của chung cư ra khỏi thang máy anh nhả nhã đi về dãy B theo đúng định vị trong điện thoại đứng trước một căn hộ nhỏ nhìn số phòng 3212 anh nhẹ tay gõ cửa gõ hai hồi mà bên trong không có động tĩnh gì bàn tay đưa lên chưa kịp gõ lần 3 thì bên trong đã có người ra mở cửa Hoàng Minh không biết anh nên thản nhiên chào hỏi cho hỏi anh tìm ai ở đây Nhật Trung ghé mắt nhìn phía sau lưng Hoàng Minh rồi thận trọng nói Tôi có việc cần gặp anh bạn tên Hoàng Minh Cho hỏi có phải anh bạn này ở đây không Anh là ai Cần gặp Hoàng Minh làm gì Tôi đến để báo cho anh Minh về tình hình của Thiên An Phiền anh cho tôi gặp cậu ấy Hoàng Minh ngay đến Thiên An lại cuốn quýt hết cả lên Sao Thiên An bị làm sao Biết đã cắn câu Nhật Trung vẫn một vẻ điềm nhiên nói Cho tôi vào nhà rồi nói chuyện được không? Hoàng Minh bây giờ mới không còn đề phòng. Mở sộng cửa rồi mời khách. Được, mời anh vào trong. Nhật Trung đi vào trong mà mắt vẫn quan sát xung quanh. Căn hộ này đúng thật rất bình thường. Đồ vật lớn nhỏ ở đây cũng đã quá cũ. Đến nỗi hoen gì cả rồi. Chỉ duy nhất bộ bàn ghế nho nhỏ được đặt ở giữa căn nhà là hơi mới mẻ. Nhật Trung đi đến ngồi xuống đó. Hoàng Minh lại gấp rút hỏi chuyện ngay lập tức. Anh mau nói đi Thiên An làm sao rồi Nhật Trung nhìn kỹ càng nét lo lắng rốt ruột của Hoàng Minh dành cho Thiên An Điều đó cũng đủ hiểu Quan hệ giữa hai người họ không đơn giản Thiên An cô ấy lại trở bệnh rồi Sao cô ấy trở bệnh thế nào Cô ấy lại muốn giết người Sao chứ Cũng may Tiểu Như trước đây Đã nói hết tình trạng Của bệnh Thiên An cho anh biết Vậy nên bây giờ anh mới có dịp Để dùng Minh Oan cho cô Hoàng Minh tỏ vẻ hoàng hốt tột độ, hai bàn tay anh ta đã đan vào nhau đến đỏ ửng Nhật chung được nước nên nói thêm. Tình trạng cô ấy bây giờ khá nặng, chúng tôi không thể để cô ấy ở nhà được nữa. Phải mau nghĩ cách đưa ấy đi bệnh viện điều trị thôi. Không được, cô ấy không thể ở cả đời trong bệnh viện tâm thần được. Hoàng Minh bỗng ngắt quãng vài giây rồi ngẩng mặt nhìn vào anh. Anh là ai? Sao lại biết về tình trạng bệnh tình của Thiên An? Tôi là đồng nghiệp của bác sĩ trần trị cho cô ấy Hơn ai hết tôi biết rõ tình trạng hiện giờ của cô ấy Nếu còn trần trừ Tôi e là sẽ còn nhiều chuyện xảy ra Kéo theo vài mạng người gặp nguy hiểm nữa Trước đây cô ấy đã hại vài mạng người rồi còn gì Cô ấy không cố ý đâu Không ai lại muốn giết ba mẹ mình cả Là vì họ biết bệnh của cô ấy mà còn ép cô ấy Còn bà Lâm Là do bà ấy biết được bí mật của cô ấy Nên bà ấy không được phép sống Anh có hiểu tâm lý của cô ấy không? Cũng tại tên Đồng Vương kia hết. Nếu hắn ta sớm cho Thiên An một danh phận để cô ấy yên tâm, thì sao bệnh tình cô ấy ngày càng trở nặng như vậy chứ? Biết Hoàng Minh kích động, anh lại càng nói thêm vài câu. Không ngờ Hoàng Minh lại nóng lòng nói ra hết như vậy. Đã đủ chứng cứ anh cần. Bây giờ chiếc điện thoại đã bật ghi âm từ lúc nào, cũng được anh lấy ra khỏi áo. Hoàng Minh lúc này vẫn chưa biết mình bị vướng vào bẫy, Nên vẻ nóng lòng vẫn hiện hữu rõ nét Bây giờ anh mau cùng tôi Đến phòng khám của bác sĩ tâm lý Tìm cách chữa bệnh cho cô ấy đi Tôi không thể trơ mắt để cô ấy Làm chuyện sòng bệnh nữa Được chúng ta đi Nhưng không phải đi đến phòng khám Mà là đồn cảnh sát Nhật Trung đứng lên Hướng tay ra cửa như đang mời Hoàng Minh chấu mắt nhìn hành động kia Rồi há hốc miệng Anh nói cái gì Rốt cuộc anh là ai Nhật Trung lại cười thần bí khiến ai nhìn vào cũng phải lo sợ vài phần Tôi là khắc tinh của các người Vào đi Sau giọng nói to tiếng như ra lệnh Một tiếng ầm phá cửa vang lên in tai Tiếp theo sau là bốn vị cảnh sát tay cầm súng chĩa mũi vào Hoàng Minh Một viên cảnh sát đại diện nói Anh Hoàng Minh Chúng tôi được lệnh bắt giữ anh Vì anh là kẻ bị tình nghi là chủ chốt của hai vụ án bắt cóc và giết người Ngay bây giờ mời anh cùng hợp tác theo các anh về đồn Để phối hợp điều tra làm rõ Đối diện với nòng súng Hoàng Minh không còn cách nào khác ngoài giơ tay đầu hàng Trước khi bị bắt đi khỏi Hoàng Minh vẫn không quên chừng mắt nhìn nam nhân Đã gài bẫy mình bây giờ đang đứng thong thả nhét tay vào tôi Mày là ai? Tại sao lại hại tao? Sao lại hại thiên an? Nếu mày muốn hại thì hại tao thôi là đủ Tao cấm mày đụng vào thiên an Nếu để tao biết mày út hiếp cô ấy thì mày đừng trách tao. Tao sẽ không tha cho mày, mày có nghe rõ không? Được, tao chờ mày. Hoàng Minh bị cảnh sát đưa đi khỏi. Nỗi út ức của đồng hân xem như đã được tên bù lại một phần nhỏ. Anh chuyển tiếp đoạn ghi âm kia cho viên cảnh sát trường, rồi nhấn gọi cho cô. Em đang làm gì vậy? Hôm nay tiểu trùng có phiền em lắm không? Lâu này anh luôn quan tâm hai mẹ con cô như thế. Cô dường như cũng đã quen với sự dịu dàng này của anh, nên không còn ngại ngủ nữa. Tôi vẫn ổn, tiểu trung hôm nay rất ngoan. Anh ở đâu rồi? Có về nhà chưa? Tôi vừa có chút việc. Thư ký Ngô đã đến với em chưa? Cô ấy cũng vừa đến. Sao vậy? Ai làm em không vui sao? Nghe giọng em lạ quá. Không, tôi chỉ đang không biết có nên hỏi anh một vài việc không? Có việc gì em mau nói đi. Đối với tôi em không cần ngần ngại gì cả. Đồng hân có vẻ ngập ngừng, dừng lại một khoảng, định không nói. Nhưng cuối cùng cô lại không thể khoanh tay đứng nhìn Đăng Vương gặp chuyện. Cuộc họp cổ đông ngày mai. Anh muốn lật đổ Đăng Vương sao? Ai nói cho em biết chuyện này, là thư ký ngô sao? Không, cô ấy vẫn chưa nói gì cả. Nhưng tôi muốn nghe chính miệng anh nói, anh nói đi. Có phải hay không phải? Nhật chung cố kìm nén cơn nộ khí khi cô một lần nữa ra mặt nói thay cho Đăng Vương. Phải. Anh đừng làm như vậy được không? Em lại vì hắn ta mà bảo tôi đừng làm vậy. Tôi, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là muốn anh đừng làm hại đến nhà họ đang được không? Chúng ta cứ yên ổn như thế này mãi mãi không được sao? Em nghỉ ngơi đi, tôi đang về đây. Để tôi mua chút đồ cho em tập bổ. Dứt lời anh cũng tắt máy ngang. Không ngờ anh cố gắng bên cô đã lâu như vậy. Thế mà đến giây phút hèn chốt cô lại ra mặt cầu xin cho người đã tổn thương mình. Cô lại không cần quan tâm đến cảm nhận của anh mà thẳng thừng nhắc lại cái tên đó. Điều đó như một cú nổ trong tim anh. Đã lâu lắm rồi, nó không còn đau sát đến thế. Nhưng bây giờ nó như đang dưới máu trở lại, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đáy lòng, khiến cả người anh nơi nào cũng đau đến tề dại. Thư ký Ngô đang ngồi cùng Đồng Hân trong phòng riêng. Nghe Đồng Hân nói với anh như vậy, lại thấy anh tắt máy ngang. Thư ký Ngô là người làm việc kể cận anh nhất, nên cô phần nào cũng hiểu anh ở đầu dây bên kia đã thất vọng như thế nào. Ở đây cô lại chứng kiến đồng hân với gương mặt buồn rười rượi, tiếng thở dài nghe đến nao lòng người đối diện. Cô hân này, sao cô lại biết ngày mai ở Doreen có cuộc họp cổ đông? Lại còn biết Trung Tổng sắp lật đổ Chủ tịch Vương. Mấy tháng qua, thư ký Ngô thường xuyên được Nhật chung gọi đến nhà chơi với cô mỗi khi anh vắng nhà. Vì vậy cô cũng không giấu chuyện trong lòng mình với thư ký Ngô bao giờ. Là Đăng Tuyết, em mới gọi cho tôi, muốn cầu xin tôi giúp Đăng Vương. Tôi không biết chuyện kinh doanh của các người như thế nào. Tôi cũng không muốn xen vào việc của Nhật Trung. Thế nhưng tôi lại không thể bỏ mặt Đăng Vương. Thật lòng mà nói tôi đã không còn hy vọng gì với anh ấy. Thế nhưng dù sao tôi cũng... Nói đến đó cô lại sờ tay rồi nhìn xuống chiếc bụng đã nhô ra vượt mặt của mình. Ánh mắt cô lại buồn bã, từng hơi thở của cô khiến thư ký Ngô hiểu được cô đang khó xử như thế nào. Tôi hiểu, nhưng cô biết không? Thật ra Trung Tổng rất quan tâm đến cô. Cô ở cùng anh ấy lâu như vậy, tôi nghĩ cô cũng nhận ra được điều đó. Trong chuyện này tôi cũng biết, nếu kéo cô vào là không nên. Thế nhưng cô cũng đã biết rồi thì tôi cũng có ý kiến khuyên cô. Cô có muốn nghe không? Cô muốn nói với tôi chuyện gì thì cứ nói, đừng ấp búng như vậy. Tôi và cô có còn xa lạ gì đâu. Thủ kỳ ngộ thận trọng nắm lấy tay cô rồi từ từ nói. Trung tổng đã âm thầm vì cô mà làm rất nhiều chuyện. Tôi còn nhớ ngày cô cùng chủ tịch đang làm lễ kết hôn. Trung tổng đã uống rất say. Bình thường anh ấy không bao giờ uống rượu. Bào tử anh ấy không tốt. Vì vậy anh ấy không bao giờ đụng đến rượu cả. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy say như vậy. Sau đó anh ấy còn cho người theo sát bảo vệ cô. Vì anh ấy hiểu chủ tịch đang kết hôn với cô là vì điều gì. Anh ấy đã 5 lần 7 lượt ngăn cản chủ tịch đang làm hại cô. Nhưng lần nào cũng không thành. Cô nói Nhật chung ngay từ đầu đã biết Đăng Vương kết hôn với tôi là có mục đích. Thư Kinh Ngô nhìn cô rồi gật đầu. Ừ. Đến khi Trung Tổng phát hiện anh ấy đã phải làm cô. Kể từ đó anh ấy luôn cho người lật lại vụ việc của ca phẫu thuật năm xưa. Cuối cùng lại vô tình tìm được kẻ bắt cóc bà Lâm. Sau đó, nhờ người đó trung tổng mới biết hết sự thật về Thiên An Nhưng anh ấy chưa tìm được đồng bọn của cô ta Vậy nên anh ấy đã án binh bất động ba lâu nay Để thu thập chứng cứ Hơn 200 ngày qua, trung tổng bận bịu đến quên cả ăn uống Vừa lo cho mẹ con cô, vừa lo cho bà Lâm Vừa lo cho khách sạn Lại còn lo việc giúp cô trả thù từng người trước đây đã hại cô Anh ấy ăn uống không điều độ Nên bao tử ngày ngày vẫn đau Hầu như đã lâu lắm rồi Tôi chưa thấy trung tổng giải lao được một giây phút nào. Những lời thư ký ngô vừa nói lại khiến sống mũi cô cay xẻ. Hóa ra thời gian dài như vậy. Ở cạnh anh mà cô lại vô tâm đến như thế sao? Hóa ra ở trước mặt cô, anh luôn cười cười nói nói chỉ là một góc nhỏ mà anh muốn thể hiện cho cô thấy thôi. Còn một khoảng cô đơn mệt mỏi anh lại dành riêng cho mình. Cô chợt suy nghĩ đến những lời mình vừa nói với anh. Sao cô lại có thể vô tâm thích gì nói gì như thế? Nghĩ vậy cô lại nói với thư ký ngô. Sao tôi lại không biết gì cả? Tôi thật sự không biết anh ấy một mình ôm hết bao nhiêu chuyện như vậy. Tôi, tôi, có phải tôi sai rồi không? Lời vừa nói ra nó lại đứt quãng xúc động. Cô cũng không hiểu bản thân mình đang làm điều gì thế này. Thư ký ngô nhìn ra vẻ cuộn trào trong cảm xúc trong cô. Sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên vội vàng an ủi. Cô bình tĩnh đi đã, cô sắp sinh rồi. Đừng xúc động quá như vậy. Cô hiểu điều này hơn tôi mà, đúng không? Tiếng mở cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Phía đối diện kia là thân ảnh một nam nhân mặc chiếc áo sơ mi trắng. Cổ áo thả hờ hững hai chiếc cúc, quần tây đen mạnh mẽ. Anh bước vào trong mà trên tay còn cầm nhiều hộp thức ăn thơm phức. Nhìn thấy hai người đang ngồi trên giường, Nhật chung lại nặn ra một nụ cười bình yên nhất nhìn họ. Hai người đang nói chuyện gì đó Có đói chưa Tôi có mua nhiều đồ ăn cho hai người đây Đồng Hân Hôm nay tôi mua tổ yến trưng cho em Em Lời anh chưa nói xong Thì Đồng Hân đã đi vội đến ôm chẩm lấy anh Bụng cô đã to vượt mặt Nên cô cố ghi đầu vào ngực anh Mà khóc sướt mướt Nhật Trung không hiểu cô bị làm sao Nên nóng ruột lo lắng Em sao vậy Có phải lại có ai đến đây làm phiền em không Chưa bao giờ cô cảm giác được trái tim mình cuộn trào sóng dữ như thế này. Chưa bao giờ cô muốn ôm chặt anh như sợ vụt mất đến như vậy. Cô lắc đầu nhẹ nhẹ rồi nói trong tiếng nước. Sao anh lại như thế? Sao anh có thể đối tốt với tôi như thế? Tôi đã làm gì để được ông trời ban cho một người như anh ở bên cạnh? Càng ngày tôi lại càng thấy bản thân tôi tồi tệ quá đỗi. Tôi thấy mình không xứng để ở bên cạnh anh như thế này. Nhật chung. Sao anh có thể khiến tôi dối bời như thế này? Anh bảo tôi phải đối với anh làm sao đây? Làm sao tôi mới xứng với anh đây? Nước mắt cô giản rụa khắp một khoảng áo anh. Anh nhìn thư ký ngô đang ngồi ở cạnh giường, rồi nhớng mày ra hiệu cầm thức ăn. Thư ký ngô nhuền cười hiểu chuyện, nên vội nhận lấy thức ăn từ tay anh rồi đi ra ngoài. Hai tay anh bây giờ đã rảnh rỗi. Một tay anh vỗ lưng cô, tay còn lại anh vuốt tóc cô thương yêu. Ai đã nói gì với em? Em đừng khóc nữa được không? Tôi không làm gì cả, chỉ là họ đã đến lúc phải trả giá thôi. Em yên tâm đừng lo lắng, những chuyện như thế này tôi đã liệu trong lòng bàn tay hết rồi. Em chỉ việc ngoan ngoãn đừng tự làm khổ mình thì xem như em đã giúp tôi rồi đấy. Ngoan, đừng khóc nữa. Lại là thanh âm đó, thanh âm nhỏ nhẹ yêu chiều khiến tâm tình cô tê dại. Nghe được nó, cô chỉ còn biết khóc, vì xúc động chứ không thể nói được gì. Một nam nhân không sợ trời, không sợ đất, mà giờ đây vì vài giọt nước mắt của người thương, lại cuống quýt bối rối hết ở trong lòng. Em đừng khóc nữa, ngoan nào. Nắm vai cô kéo ra khỏi người mình, anh nhẹ tay lau đi nước mắt giúp cô, miệng lại cười tủ tỉnh trêu cô. Em xem, sắp là mẹ rồi, mà em còn mè nhau với tôi, em không sợ Tiểu Trung biết được nó sẽ cười em à? Cô chợt phỉ cười sau câu đùa dẫn rất trẻ con của anh Đúng là khóc xong một lần Chút hết ra tâm tình mình Thì cảm giác nó nhẹ hẳn ra Lúc này anh chợt nhìn cô không chớp Gương mặt cũng dần dần sát vào mặt cô Cô hiểu anh đang muốn làm gì Nếu trước đây có lẽ cô sẽ thẳng thừng tránh né nó Nhưng giờ đây cô lại đồng điệu với nó Hưởng ứng nó bằng tất cả lòng nhiệt thành Đôi môi ấm nóng của anh Cũng đã dần bao trọn môi cô Mọi động tác anh uyển chuyển nhẹ nhàng êm dịu. Chiếc lưỡi nóng bỏng đang dần vào nơi khoang miệng cô tìm mật ngọt. Thỉnh thoảng anh lại mút nhẹ vào môi cô, đôi khi lại cắn nhẹ vào nó. Đôi tay anh cũng dần di chuyển khắp lưng cô. Được một lúc, mọi thứ say nồng kia chợt dừng lại dứt khoát. Anh lưu luyến rời khỏi môi cô rồi nhẹ giọng Tôi xin lỗi, tôi quên mất em đang có thai. Nghe vậy cô lại có chút ngại ngùng. Xem lẫn chút tội lỗi nào đó khó tả Không sao, em không trách anh Lỗi là do em cả, em xin lỗi Em đang nói gì vậy, tôi trách lỗi em bao giờ Anh dìu cô ngồi bên thành giường rồi vui vẻ nói Em ngồi xuống đây Cho tôi xem tiểu trung hôm nay có ngoan không nào Anh cúi đầu xuống áp tay vào bụng cô Bàn tay còn lại xoa xoa lên đó Tiểu chung có nghe ba đang nói chuyện không? Xin lỗi Tiểu Trung hôm nay ba về trễ mắt Có lẽ vì vậy nên mẹ con mới khóc nhẹ thay con rồi Tiểu Trung ngoan ngoãn ở trong đó Chờ thêm vài ngày nữa rồi ra gặp ba nhé Đến lúc đó hai người chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ mẹ Không cho mẹ khóc nữa có được không? Mỗi sáng đi làm anh sẽ ghé tay nói chuyện với đứa bé Tôi đến anh lại tâm tình cùng nó đến tận khuya Anh vẫn luôn giữ thói quen đó vào mỗi ngày Chưa ngày nào anh quên đi bổn phận của mình, cho dù có bận rộn đến thế nào đi chăng nữa. Có lẽ đến bây giờ cô mới thật sự nhận ra điều hạnh phúc mà bấy lâu nay mình nhận được đều rất chân thành từ anh. Tay cô khẽ chạm vào bàn tay anh rồi mỉm cười. Chuyện lúc nãy cho em xin lỗi được không? Em không cố ý nhắc đến anh ta đâu. Chỉ vì... chỉ vì đăng tuyết cầu xin nên em mới... Không sao, tôi không chấp nhất với em. Bây giờ thì mau xuống dưới dùng bữa thôi. Đồ ăn nguội thì sẽ không ngon đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Phía sau anh là em của tác giả Tử Ngôn.